Anh em nhá Chào mừng mọi người đã quay trở lại với à, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là trộm thánh dược. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đây là các thế lực đều đang phát triển trong cái khu vực à, có mưa thần xuất hiện và mọi thứ phát triển bình thường cho đến khi có một người lạ xuất hiện. À, vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Trong thời gian này đã xảy ra một vụ việc lớn, một tôn thần linh bước ra từ Thâm Sơn, đầu tiên là đến chư thần liên minh, dùng một kiếm đánh tan không ít cường giả của chư thần liên minh, đánh đến nỗi chư thần liên minh không dám lên tiếng. Sau đó thì tôn thần linh này đến hoang cổ tộc, khiêu chiến, sáu tôn thần linh không bại trận nào, cái đó là nhân tộc cao đẳng, bốn lão tổ thần linh chiến bại, đoạn không bế quan thì không ra. Tôn thần linh này này chạy đến vệ nguyên thần tộc, Thấy bốn vị lão tổ thì cười nhạo một tiếng, đồng thời nói là không bắt nạt kẻ tàn phế, cầm kiếm rời đi. "Cho nên, người đến là để khiêu chiến phải không?" Hạ Sơn nhìn người trước mặt thần sắc nghiêm nghị hỏi, khuôn mặt lạnh lùng, thân uy ẩn tàng lại bình bình đạm đạm, tựa như một người bình thường, thế nhưng lại đòi em tới cho Hạ Sơn cảm giác nguy hiểm chết người. "Đúng vậy, người tới ngạo nghễ nói, ta đã từng nghe về ngươi." Hứa Hằng cũng bước ra lãnh đạm nhìn gã, "Ngươi là kiếm thần Lục Hành Đạo?" Trước là người ở thần giới được xưng là đệ nhất dưới chứng chân thần không ngờ là người cũng bị trục xuất đến hạ giới này <cười> Người đến mặt không đổi sắc bình tĩnh nói hư danh chẳng còn chút giá trị nào bằng một kiếm lần này ta đến để khiêu chiến chứng thực kiếm đạo mấy năm nay của ta Người tìm nhầm người rồi Hạ Sơn lắc đầu nói trước kia bọn ta không phải là đối thủ của ngươi bây giờ cũng không phải Ồ nghĩa là người muốn nhận thua thần sắc của lục hành đạo tối sầm lại nói Bọn ta là tự biết lượng sức mình. Kỳ trước hai người bọn ta là thần linh bình thường, có thể tiếp tục sống, chính bản thân cũng cảm thấy là một kỳ tích. Hạ Sơn cười dễ một tiếng mà nói, người xứng làm đối thủ của người chỉ có mấy vị kia thôi. Mấy vị nào? Đôi mày của lục hành đạo nhíu lại ánh mắt hừng hực. Đoạn không của nhân tộc cao đẳng, mặc thần của chư thần liên minh, hoang nộ của hoang cổ tộc, hứa hàng nói. Đoạn không và mặc thần đang bế quan, vẫn chưa giao chiến, nhưng còn hoang nộ sau không địch nổi ba chiêu của ta. Lục Hành Đạo cười khinh thường. người thực sự biết rõ về thực lực của Hoàng Nộ sao? Hạ sơn bĩu môi. Con người của Hoàng Nộ rất giỏi che giấu, không dễ dàng để lộ thực lực của bản thân. Oh. Lục Hành Đạo khẽ nhướng mày nhớ lại lúc trước giao chiến, Hoàng Nộ bại trận quả thật hơi nhanh. Những thần linh khác ít nhất cũng qua được trăm chiêu với mình, duy chỉ có Hoàng Nộ lại thảm bại với ba chiêu. Lúc đó anh chỉ cảm thấy căn cơ của Hoàng Nộ kém, là một tên rác rưởi sống nhờ vào tài nguyên tự thán là mình vô địch cũng không suy nghĩ nhiều giờ phút này nghĩ lại quả thực hoàng nộ có chút vấn đề còn một vị thần thôi thì ta cũng chẳng đề cập tới làm gì thực lực người này cực kỳ mạnh người bây giờ không có cơ hội thắng hứa hằng lại nói chân thần ư, lục hành đạo kinh ngạc không, y vẫn là thần linh nhưng thực lực cực kỳ khủng khiếp Hạ Sơn nói tiếp tốt nhất là người đừng động đến hắn nếu không thì người sẽ thất bại thảm hại hắn là ai Trong mắt của lục hành đạo nổi dậy chiến ý mãnh liệt kẻ mạnh như thế càng thích hợp Chán rèn luyện kiếm đạo Để bước vào cảnh giới chân thần Đợi người thắng được ba người nọ rồi nói sau Ba người đó trước mắt vị kia Thì đều không đáng giá nhắc tới Hạ Sơn nói Hoàng nộ đoạn không mặc thần Ta chắc chắn sẽ đánh bại từng tên một Lục hành đạo hư lạnh một tiếng rồi quay người rời đi Các người hãy xem đây Không đến một canh giờ Hoàng nộ sẽ thảm bại dưới kiếm của ta Nhìn lục hành đạo rơi khỏi Hai vị bảo an liếc mắt nhìn nhau Hứa hằng bất đặc dĩ lắc đầu Cái tên điên này sao lại chạy xuống đây chứ Hy vọng là hắn đừng tới đây nữa Lục hành đạo ở thần giới được nổi danh là kiếm si Ngày nào cũng muốn thử kiếm Mà cách thử kiếm chính là đi khiêu chiến khắp nơi Hai người lời động thủ Chỉ có thể lừa cho hắn đi Lục hành đạo đến à Đoạn thiền ngự không ở đến mang theo vẻ kinh ngạc Trong cảnh giới thần linh Hắn cũng là hàng có tên tuổi đó Nhưng cũng chỉ là tên tuổi hàng đầu thôi, cái gì mà người mạnh nhất chứ, chỉ là thứ ếch ngồi đáy giếng. Mấy người hoang nộ, mặc thần và đoạn không đều không phải kẻ yếu, hạ sơn khinh thường. Người bây giờ cũng không phải đối thủ của hắn, đoạn thiền bĩu môi. Sao vừa rồi các người lừa hắn được vậy? Thì nói là đi tìm hoang nộ. Hai người thuật lại những lời lúc nãy, đoạn thiền kinh ngạc nói. Còn một người ư, người đó là ai vậy? Lục hành đạo lại không có chút cơ hội thắng nào sao? Hai vị bảo an ngửa mặt lên trời. Vẫn chừa nghĩ kỹ, mấy người đường tăng đại nhân và ngao bính đại nhân, ta nên nói ai đây? Đoạn thiên có chút ngơ ngác xong lại nói, ta thì có một người thích hợp. Ai? Ta. Đoạn thiên chỉ vào chính mình. Ngươi ư? Hai người xứng sở. Người đi đánh nhau với lục hành đạo ư? Bây giờ người đã có bản lĩnh này sao? Sao lại không có? Lúc trước ta từng luyện hóa 30 luồng ánh sáng pháp tắc. Hơn nữa nhà khoa học vĩ đại là tiến sĩ Trần đã giúp ta nuôi chồng thành công một bầy thánh dược. Đoạn thiên nhếch miệng cười nói... Đừng nói là một tên lục hành đạo Cho ta thêm một chút thời gian Ta có thể đánh mười tên Hắn bây giờ có tự tin đánh với lục hành đạo Qua một thời gian nữa thì hoàn toàn có thể treo y lên cây mà đánh Người cứ muốn khoe khoang như vậy à Hạ Sơn bĩu môi Nào có Chẳng phải bốn cái tên phệ nguyên thần tộc kia đã nói Là ta đang bế quan nguyên cứu vạn giới lệnh đó sao Ta nghiên cứu thành công rồi Thực lực đại tiến Còn có thể tăng tốc độ sinh trưởng của thánh dược Đoạn thiên bình tĩnh nói Sau này chắc chắn chúng sẽ bảo ta nuôi thánh dược Sau đó thì sao Hai vị thần không hiểu Ta muốn thể luyện thực lực của mình một chút Cho bọn chúng biết Không thể tùy tiện gây khó dễ với ta Mà chỉ có thể tạm thở nhẫn nhịn Đoạn thiên suy tư nói Như vậy ta mới có tiếng nói Bằng không nếu chỉ có năng lực mà không có thực lực Thì sẽ chỉ bị bọn chúng xem như con chó thôi Người muốn trở lại đó sao Hai vị bảo an nghĩ một chút rồi hỏi Đương nhiên phải về bên đó còn có nhiều nhân công nuôi trồng thánh dược như vậy kia mà đoạn thiên cười khẽ một tiếng rồi nói đến lúc đó ta chỉ phụ trách nuôi trồng thánh dược không chỉ trách nhiệm bảo vệ thánh dược mỗi khi thánh dược sắp trưởng thành hoặc là đã, đã trưởng thành ta sẽ cho người truyền tin đến cho các ngươi hai vị bảo an ngây người ra ý ngươi là muốn bảo bọn ta đi trộm thánh dược của hai thế lực lớn sao không đây là thánh dược của ta đoạn thiên trầm giọng nói đó là do ta nuôi trồng ta bảo các người đến lấy thì sao có thể là trộm được người lấy đồ của chính mình mà gọi là trộm sao lời này của ngươi không sai chút nào vậy thì được, đến lúc đó ta sẽ nói thần linh mạnh nhất là ngươi hai vị thần linh gật đầu bỏ cái chữ mạnh nhất đi đoạn thiên cũng không muốn chuốc lấy phiền phức hai chữ mạnh nhất này sao có thể sử dụng ở đây người đã cân nhắc đến cảm nhận của mấy vị trong đạo tràng chưa ngừng lại một chút đoạn thiên lại nói đừng để ta đi khiêu chiến đoạn không Đến lúc đó thực lực ta thể hiện mạnh hơn lục hành đạo một chút là được. Chủ yếu là để đoạn không kiêng dè nhưng lại cảm thấy ta cùng lắm chỉ có vậy. Chứ nếu quá mạnh thì rất có thể hắn sẽ không tiếp nhận ta đâu. Hắn còn muốn đến chỗ nhân tộc cao đẳng, đương nhiên không phải đi ôm bắp đùi mà đi lừa gạt bọn chúng. Món nợ ngày trước lúc nào hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Nếu như quá mạnh, sau khi đến đó chẳng phải sẽ đoạt mất vị trí của đoạn không sau. Mục đích thực sự quán là đi nuôi thánh dược chứ không phải đi tranh quyền đoạt lực ở nhân tộc cao đẳng với đoạn không à phải đến lúc đó ta sẽ lập ra vài cái danh sách hy vọng các ngươi đừng giết bọn họ cùng lắm chỉ đả thương thôi đoạn thiên nói thêm sao chứ người còn xem bọn chúng là tộc nhân của ngươi à hai vị bảo an kinh ngạc lên tiếng tận tình khuyên bảo đoạn thiên người như vậy là quá lương thiện rồi như vậy không ổn đâu như thế rất dễ bị ước khiếp người xem cũng bởi vì sự lương thiện của ngươi mặt của đoạn thiên tối lại Ta giết hết toàn bộ tộc nhân thì các người mới vui vẻ có phải không? khục hục, ta muốn kéo theo một nhóm người để tẩy trắng. Nói cho cùng thì một tộc người lớn như vậy, như thế nào thì cũng phải một vài người tốt chứ? Đoạn thiền vội ho một tiếng mà nói. Hai vị bảo an đã hiểu, vậy là muốn có thủ hạ rồi. Còn việc một vài người là người tốt xong Đi theo người là tốt, còn không đi theo người là xấu à? Mà việc lục hành đạo xuất hiện thực sự là có hơi vượt quá dự đoán của các thần linh. Nếu như muốn giải thích nguyên nhân giam giữ bọn họ trong nhà lao, là vì trước kia họ từng làm nhiều việc ác. Vậy còn lục hành đạo, ngoài trừ việc hắn rèn luyện kiếm đạo thì dường như không làm việc ác gì, rất ít làm việc liên quan tới mạng người. Không những vậy, cả chống lưng cho lục hành đạo không hề yếu, vậy mà hắn cũng bị trục xuất đến trần gian. Lục hành đạo khiêu chiến với hoang nộ lần này là âm thầm khiêu chiến. Nếu hoang lộ không muốn lộ ra thực lực thì tất nhiên hắn sẽ không dại dột đến mức khiêu chiến công khai. Bên này đang kêu chiến, còn đoạn thiên thì liên hệ với ám vân, bảo bọn họ nắm rõ thời điểm, tấn công vệ nguyên thần tộc, không để cho bọn hắn thời gian thả lỏng Tốt nhất là mời thêm thần linh để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực. Đoạn thiên thật là ác độc, ngay cả chủng tộc của mình cũng xuống tay cho được. Hạ Sơn và Hứa Hằng bắt đầu than thở. Đoạn thiên mời bọn họ ra tay đối phó với vệ nguyên thần tộc. có bọn họ tham gia, áp lực của bốn vị thần linh rất lớn, cần phải liên hệ với nhân tộc cao đẳng một lần nữa chúng ta bây giờ bị người của hoang cổ tộc kéo chân khó mà thoát thần thần linh của nhân tộc cao đẳng nói bây giờ cuộc chiến chỉ vừa mới diễn ra các ngươi hoàn toàn có thể ra tay mong các người giúp bọn ta vượt qua nguy cơ lần này bốn vị lão tổ vẻ mặt khó coi tất cả mọi người đều đang ở tiểu thần giới khoảng cách gần như thế nào lẽ nào bọn ta không biết tình huống của các ngươi sau tạm thời không thể rời đi bọn ta phải hộ pháp cho đoạn không thần linh lão tổ không đổi sắc mà nói các người bốn vị lão tổ bị chọc tức Trong đó có người sắc mặt u ám nói Việc này và đoạn thiên không có liên quan Bây giờ hắn còn đang nghiên cứu vạn giới lạnh trong mật thất Bọn ta thực sự không cách nào thoát ra được Thần linh lão tổ thở dài Nói thật với các người Lần này có không ít thần linh bế quan Cho nên bọn ta không dám tùy tiện rời đi Nếu một khi truyền ra ngoài Thì các thế lực còn lại sẽ hoảng loạn Không ít thần linh bế quan Thế lực còn lại sẽ hoảng loạn sau Bốn vị lão tổ xứng sở khiếp sợ nói Đúng vậy Thần lực của bọn họ chưa khôi phục, không nên lộ ra ngoài quá sớm. Nếu không khơi lên sự thù địch của thần ma đồng minh, chư thần liên minh thì rất có hại đối với tộc ta. Thần linh lão tổ nghiêm túc nói, hoang cổ tộc có ân oán với bọn ta. Nếu không có bọn ta chấn giữ ở đây, đến khi họ xông vào thì phiền toái rất lớn. Bốn vị lão tổ thần linh im lặng sau một lát nói, cần bao lâu? Không rõ, nhưng ít nhất phải chờ đến khi đoạn không xuất quan. Chỉ mỗi hắn là khôi phục nhanh nhất, thần linh lão tổ kia mở miệng nếu như người giúp bọn ta thoát ra, bọn ta có thể giúp các người tọa chấn bốn vị thần linh lão tổ nói tạm thời cứ đợi một chút đi lão tổ của nhân tộc cao đẳng thở dài cắt đứt liên lạc bây giờ bốn vị lão tổ của phệ nguyên thần tộc đều bị xích chân thần trói buộc chiến lực giảm nhiều cho nên trở thành gánh nặng đúng vậy là gánh nặng bọn họ không thể đánh trả ai cũng không có thánh dược nếu không phải là gánh nặng thì là gì nhân tộc cao đẳng cho dù nhiều thần linh trở về nhưng những người đó đều chưa khôi phục thần lực hiện tại còn phải nhận thêm bốn cái gánh nặng này và cục diện rắc rối của phệ nguyên thần tộc cây rau nếu không bàn bạc rõ ràng với nhau bọn họ không thể dễ dàng đồng ý trước tiên chỉ có thể kéo dài thời gian nếu như trói buộc chân thần của họ bị phá vỡ thì tốt hoặc không thì có nhiều thánh dược cũng ổn nhưng bọn họ không những là không có thánh dược mà còn phải tiêu hao thánh dược cái khoản chi này hoàn toàn là không có lời Bọn họ không thiếu thần linh cái mà bọn họ thiếu là thần lực của thần linh là chiến lực chân chính cơ Đối với áp lực của Hạ Sơn và Hứa hằng bốn vị lão tổ thần linh tuy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ với hai người này là đủ ngăn cản họ, mà ba người ám vân thì đều đã chuyển hóa năng lượng pháp tắc, có thể nghiền ép tộc nhân của bọn họ. Không lẽ lại phải rút lui về khu vực phong ấn sao? Bốn vị thần linh lão tổ không cam lòng, tèo thần giới có thần nguyên khí giúp cho bọn họ dần khôi phục thần lực, giảm bớt việc tiêu hào thánh dược đi. Đoạn thiền đáng chết Không phải là tại người thì chắc chắn bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta. Một vị thần linh lão tổ lạnh lùng nói. Bây giờ nói những lời này có lợi ích gì, cứ chờ một hồi vậy. Ba vị lão tổ còn lại mặt ủ mày trâu bất đắc dĩ mở miệng. Hay là chúng ta nói ra chuyện ánh sáng pháp tắc? Tìm miệng. Ánh sáng pháp tắc không thể truyền ra, nếu không chúng ta sẽ mất luôn lá bài tẩy cuối cùng. Ánh sáng pháp tắc là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu để nhân tộc cao đẳng biết được thì chắc chắn chúng sẽ tìm mọi cách để có được ánh sáng pháp tắc bọn họ nhất định phải bình tĩnh trong lúc bốn vị lão tổ bàn bạc thì lục hành đạo lần nữa đánh bại hoàng nộ thẳng đến chư thần liên minh thách đấu mặc thần đến khi bị đóng cửa đuổi khách thì đến nhân tộc cao đẳng cũng bị từ chối ở bên ngoài lục hành đạo lại tìm được hạ sơn và hứa hằng một lần nữa các người nói không sai hoàng nộ quả thực không yếu chỉ thua ta một chút hạ sơn mỉm cười nói vậy thì bọn ta nói cho người biết với vị kia thì người không có chút phần thắng nào đâu đoạn thiên của vệ nguyên thần tộc Khuyên người lần sau, tiến bộ dưỡng tới. Thực lực của hắn sẽ giúp ta tăng tiến tốt nhất. Lục hành đạo thẳng nhiên nói, rồi hướng về phía phệ nguyên thần tộc. Nói cho đoạn thiên biết, hiện tại hắn xuất hiện được rồi đó. Hạ Sơn bĩu môi chuyển tin cho đoạn thiên. Người của ám vân cũng rút về, bây giờ không cần bọn họ gây áp lực nữa. Lục hành đạo tiến thẳng về phệ nguyên thần tộc. Bây giờ hung danh quán hắn đã chuyển xa, đánh bại rất nhiều thần linh. Các lão tổ thuộc về thế lực lớn đều không phải là đối thủ Người có vẻ nguyên thần tộc cực kỳ sợ hãi Người nào người nấy co đầu rụt cổ Không dám ứng chiến Lục hình đạo Người đến chỗ tộc ta để làm cái gì Bốn vị thần linh lão tổ đồng loạt hiện thân Nghiêm trọng nhìn hắn Đọ kiếm Lục hình đạo thản nhiên nói Lúc này bọn ta sao có thể đánh cùng với người được Bốn vị thần linh lão tổ phẫn nộ ngươi rõ ràng là lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn Ta đến là vì đoạn thiên Các người không xứng Lục hình đạo đè tay vào chuôi kiếm khinh thường liếc mắt nhìn họ Mời đoạn thiên ra đây Đến đây vì đoạn thiên Còn bọn ta không xứng ngư Bốn vị thần linh lão tỏ nổi giận Nếu không phải là bị chân thần trói buộc Bọn họ nhất định dạy cho lục hành đạo một bài học Nhưng lục hành đạo biết đoạn thiên bằng cách nào Đoạn thiên thực sự vẫn luôn ở trong mật thất Chưa từng ra ngoài cơ mà Người có thần ma đồng minh nói Đoạn thiên là cường giả mạnh nhất dưới cảnh giới chân thần Bản thần mới cố ý đến đây Gọi hắn ra đi Lục hành đạo lần nữa mở miệng Thần ma đồng minh Bốn vị thần linh lão tổ sắc mặt hơi biến đổi, bây giờ họ đã hiểu được rằng thần ma đồng minh đang mượn giao giết người, nhưng mà đến tìm đoạn thiên thì không có liên quan gì đến họ. Lại là cái tên đoạn thiên này, thật là biết gây chuyện. Một vị thần linh lão tổ hừ lạnh nói, ba vị thần linh còn lại im lặng, tất nhiên họ cũng nghĩ vậy, tất cả là do đoạn thiên gây họa, nếu không thì tại sao lục hành đạo lại đến đây? Bảo đoạn thiên ra đây, bản thân không muốn giết người, lục hành đạo hở hứng nói. Bốn vị thần linh lão tổ liếc nhau, nhỏ giọng trao đổi. "Vậy chúng ta hãy gọi Đoạn Thiên từ mặt thất ra đây, để hắn nghĩ cách đuổi cái tên Lục Hành Đạo này đi." Nhưng trong mắt người khác lại nhìn thấy bốn vị lão tổ mang vẻ mặt phẫn nộ cùng nhau bàn bạc, hiển nhiên là vì Đoạn Thiên lão tổ mà suy nghĩ, đồng thời oán giận Lục Hành Đạo. Bốn vị lão tổ và Đoạn Thiên thần tổ có tình cảm thân thiết, chắc chắn rằng sẽ không để Đoạn Thiên lão tổ phải mạo hiểm đâu. Một vị cường giả thần nhân nhỏ giọng nói: Một giọng nói lạnh lùng chuyển đến bốn vị không cần phải khó xử Bản thân sẽ để lục hành đạo nhìn rõ được Thế nào mới gọi là cường giả Vốn vị lão tổ xứng sở Ai khó xử chứ Ta con mẹ nó chỉ muốn mang ngươi từ mật thất ra Rồi ném cho lục hành đạo mà thôi Nếu ngươi đã tự mình đi ra Vậy thì lục hành đạo giao lại cho ngươi Vốn vị lão tổ nhìn về phía người đang đến Sau đó tất cả đều chấn động Ngươi trói buộc của ngươi Trói buộc chân thần của ngươi đâu Tại sao lại biến mất rồi Bốn vị không cần để ý đến chi tiết nhỏ này để bàn thân đuổi lục hành đạo đi đã. Đoạn thiên mỉm cười từ không trung bước tới. Không cần để ý đến chi tiết nhỏ này ư, ta còn mẹ nó có thể không để ý hay sao? Đây là trói buộc chân thần đã hình hạ bọn ta cả vạn năm, mỗi thời mỗi khắc để muốn tháo gỡ. Bây giờ ngươi có thể tự mình gỡ bỏ, lại bảo bọn ta không cần quan tâm đến sau. Ngươi là đoạn thiên. Nhìn thấy đoạn thiên, lục hành đạo vẻ mặt nghiêm túc, cầm kiếm chặt hơn. Đoạn thiên đứng trên không trung, không tỏa ra một chút thần uy nào, nhưng lại khiến hắn cảm giác được một cảm giác áp bách nặng nề, tựa như một ngọn thần sơn không thể vượt qua. Lục hành đạo, ta rất tò mò tại sao ngươi lại đến nhân gian. Đoạn thiên hở hững mở miệng. Trên tay ngươi dường như không có bao nhiêu sát nghiệt. Nếu như ngươi đánh thắng ta, ta sẽ trả lời cho ngươi biết. Lục hành đạo bình tĩnh nói. Được thôi. Đoạn thiên lạnh lùng nói một câu vừa bước đến trong tích tắc đã tới. Đến đây, đánh một trận. Oanh! Thần uy của lục hành đạo bỗng nhiên bạo phát cả người như một thanh kiếm thần. Kiếm ý sông thẳng lên trời, pháp tắc vờn quanh, thần văn bao phủ. Pháp tắc kiếm đạo sắc bén, giống như muốn chém đứt mọi thứ. Tỏa ánh sáng lấp lánh, tiến thẳng vào không chung, mang theo không chút do dự. Lục hành đạo xuất kiếm ra khỏi vỏ, bao phủ khắp nơi là một vòng kiếm quang lạnh lẽo. Kiếm pháp không tệ. Đoạn thiên nói một lời tán thưởng rồi chắp tay thành kiếm, ngành tiếp kiếm đạo. ầm. Um. Bón tay làm kiếm mà chống lại kiếm thần, không cần nghĩ cũng biết là đoạn thiên không có lợi thế. Nhưng khi hai bên va chạm, lục hành đạo lại văng xa hơn ngàn thước, còn đoạn thiên chỉ lùi lại trăm thước, hờ hững nói. Một thân sở học của ta, không bị ràng buộc bởi thần khí. Người thực sự là cường giả, nhưng vẫn chưa đủ đâu. Lục hành đạo phát ra một tiếng hử lạnh, trong nháy mắt thân hình biến mất. Kiếm đạo độc hành, kiếm quang cực hạn, kiếm ý lạnh lẽo, chám hết vạn vật, mang theo hơi thở cô độc và trống trải sắc mặt của đoạn thiên hơi trầm xuống, ngay sau đó thần lực tuôn trào phát ra, thoáng cái một đạo trưởng ấn cắn nuốt thần nguyên khí, ngành đoán kiếm quang. Trưởng ấn chiếm đoạt thần nguyên khí cũng giống như chiếm đoạt kiếm quang, thần lực trong kiếm quang lúc này biến mất, sắc mặt của lục hành đạo trầm xuống, đột nhiên thần lực thúc đẩy kiếm quang tăng vọt thêm vài phần. Oanh, chưởng ấm ầm ầm vỡ vụn, kiếm quang tối tăm nhưng hướng đi của kiếm không ngừng hướng tới cái cổ họng của đoạn thiên. Kiếm của ngươi. Uy lực không tồi nhưng hơi chậm, Đoạn Thiên lạnh lùng nói, hai ngón tay hóa kiếm gạt ra, thực lực của Đoạn Thiên từ khi nào lại mạnh như vậy? Bốn vị thần linh lão tổ mang vẻ mặt nghiêm túc xem hai bóng người đang giao chiến với nhau, ngay cả thời kỳ toàn thịnh bọn hắn cũng không nghĩ tới chuyện có thể ngăn cản lục hành đạo, Đoạn Thiên so với bọn hắn không thể chênh lệch nhiều như vậy, mà hiện tại hắn đang chiếm ưu thế. Chẳng lẽ kia trong vạn giới lạnh đã nghiên cứu ra được điều gì? bốn vị lão tổ nhìn nhau, không lẽ trong vạn giới lạnh quẩn chiếu được thần kỳ đến vậy sao? Trên bầu trời đang chiến đấu kịch liệt, đoạn thiên mặc dù chiếm ưu thế nhưng không thể dứt điểm lục hành đạo. trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, thán phục thực lực mạnh mẽ của cái tên lục hành đạo này. Ờ, kiếm chỉ lướt qua vai trái của lục hành đạo đổ máu, vết tích của kiếm hẳn lên xương, thân huyết nhỏ xuống. Thực lực của ngươi thực sự rất mạnh. Lục hành đạo tuy bị thương nhưng không giận dữ, ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Hắn bỏ ra bao nhiêu cực khổ để tìm kiếm đối thủ Một đối thủ càng mạnh càng tốt gương mặt của đoạn thiên lạnh lùng Ta không muốn đả kích ngươi Nếu không thì bây giờ ta có thể chấn áp ngươi rồi Người mạnh nhất Sau chân thần sau Lúc trước ngươi cùng lắm chỉ xem như có chút danh tiếng chưa so sánh với một người mạnh nhất trần chính thì khoảng cách vẫn còn kém xa Xoạc một tiếng kiếm quang xuất hiện Lần này đến đoạn thiên bị thương Kiếm thần đâm vào vai trái Thân huyết màu vàng nhỏ xuống Đỡ một kiếm của ta để phân cao thấp. Về mặt của lục hành đạo nghiêm túc lùi lại. Được. Đoạn thiên cũng mang theo vẻ chăm chú, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Thiền kiếm vô ảnh. Kiếm quang của lục hành đạo di chuyển, càng người hắn trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa. À. Kiếm pháp cấp bậc chân thần. Trong mặt đoạn thiên hơi thay đổi, có một cảm giác chí mạng chuyển tới. Thần lực trong cơ thể lập tức bao phủ toàn thân. Phía sau xuất hiện một cái lỗ đen hấp thu thần nguyên khí cắn nút địa Oanh bỗng nhiên kiếm quang bộc phát lỗ đèn chuyển động che chắn ngay đằng trước thân thể âm một tiếng trong giây phút đó lỗ đèn sụp đổ thân thể của lục hành đạo xuất hiện trong nháy mắt đâm một kiếm vào cơ thể kinh địch rồi trong nội tâm đoạn thiên chửi thề người này vậy mà có cả võ học ở cấp bậc chân thần sao ta thua rồi vẻ mặt của lục hành đạo thổn thức người thắng cái miệng của đoạn thiên co giật một cái người khiến ta thật bất ngờ nếu ta dùng hết sức chiến đấu với người hoàn toàn có thể đánh bại ngươi nhưng ngươi lại bất ngờ xuất hiện khiến ta hoàn toàn không kịp chuẩn bị tinh thần ở chiêu cuối đây không phải kiếm đạo của ta lục hành đạo lắp đầu trả lời câu hỏi của ngươi vốn dĩ ta được đến đây là do được mời đến ngươi có thể rút kiếm ra trước được không đoạn thiên nói bây giờ ta không quan tâm lý do con mẹ gì mà ngươi đến đây bà tổ nó ngươi có thể rút kiếm ra khỏi người ta trước không để cho ông đây còn chữa thương ta sẽ còn đến tìm ngươi dựa vào kiếm đạo của ta mà đánh bại ngươi Lục hành đạo rút trường kiếm ra, mang theo một ít thần huyết rồi quay người bỏ đi. Thần huyết nhỏ xuống, đoạn thiên vận thần lực để chữa thương, nhằm ngăn cản thần huyết chảy ra, sắc mặt cũng bớt tái. Vốn vị lão tổ đứng bên dưới thở vào nhẹ nhõm. Đoạn thiên thua trận, điều này chứng tỏ thực lực của đoạn thiên chưa đạt tới mức độ mà không có đối thủ. Đoạn thiên, trói buộc của người phá bỏ bằng cách nào? Vốn vị lão tổ xông tới vội vàng hỏi. Các người không biết quan tâm tới ta một chút sau. Trong lòng đoạn thiên lạnh lẽo, nhưng vẫn trả lời. Ta nghiên cứu ra bí mật của vạn giới lạnh, tình cờ mới phá bỏ được chói buộc chân thần, khôi phục lại được thực lực, rồi thăng tiến một chút tu vi. Là bí mật gì chứ? Mau giúp bọn ta phá bỏ đi. Bốn vị lão tổ thần linh kích động nói. Không phá được, ta chỉ là vô tình mới phá vỡ được. Sau đó dù dùng bất kỳ cách gì cũng không phá bỏ nổi. Đoạn thiên lắc đầu, trả lời, bắt gặp về mặt không tin của bốn vị lão tổ lại nói. Nhưng ta có cách giúp các người khôi phục chiến lực. Cách gì? Nghe vậy thần sắc của bốn vị lão tổ trông mới dễ nhìn hơn. Thánh dược, Đoạn Thiên trầm giọng nói, "Ta ở trong vạn giới lạnh tìm được một phương pháp có thể tăng nhanh tốc độ nuôi dưỡng thánh dược. Nếu như chúng ta có thánh dược dùng mãi không hết thì trói buộc chân thần còn có thể coi là vấn đề to tát hay sao?" Tăng nhanh tốc độ nuôi dưỡng thánh dược, thánh dược dùng mãi không hết ư? Bốn vị lão tổ khiếp sợ, mau nói cho bọn ta biết làm bằng cách nào. Chúng ta quay về rồi nói, Đoạn Thiên nói nhỏ, các ngươi muốn biết phương pháp, nhưng cũng phải cho ta thời gian chữa lành vết thương. Các người thực sự khiến ta thất vọng. Có lý, quay về rồi nói, việc này không nên công khai ra ngoài, bốn vị thần linh lão tổ gật đầu. Không nên công khai nói rõ ra, ông đây chỉ là có ý muốn chữa thương, không thể nói toạc gì chứ, cái địch mạnh. Có phải bây giờ ta nói ra phương pháp, thì lập tức toàn tính muốn giết ta? Trong lòng đoạn Thiên càng thất vọng, lạnh lẽo, bốn người bọn họ chắc chắn không xem hắn như người đồng tộc. Giống như người thần ma đồng minh từng nói, hắn còn có tộc nhân hay sao? Hắn sớm năm là một người bị bỏ rơi. Quay về trong tộc, đoạn thiên lấy ra một bình thuốc. Đây là chất xúc tác mà ta chế tạo ra, có khả năng giúp thánh dược trưởng thành nhanh chóng. Các người có thể thử một chút, dùng thử ngay trên thánh dược sắp trưởng thành, là có thể nhanh chóng lớn lên, sau đó thay đổi hướng phát triển của tộc. Quả thật là phải điều chỉnh. Vậy chúng ta để tộc nhân cùng nhau nuôi dưỡng, bốn vị thần linh lão tổ gật đầu nếu vậy bọn ta sẽ có tiền mua ánh sáng pháp tắc sau đó nhanh chóng phá tan chói buộc chân thần cái này có thể nuôi dưỡng hàng loạt đoạn thiên trả lời dừng một chút rồi lại nói chỗ ta còn mười mấy bình sau này ta sẽ chuyển thụ phương pháp cho các ngươi còn ta thì sẽ nghiên cứu ra chất xúc tác tốt hơn các ngươi không nên tùy tiện đến quấy rầy ta còn việc nuôi dưỡng thánh dược nhất định phải chăm sóc cẩn thận bởi vì chúng dễ chết người cứ yên tâm ở dưỡng thương bốn vị thần linh lão tổ gật đầu trong nội tâm hết sức vui vẻ dễ chết càng tốt. Đến lúc đó tất cả chết sạch thì ngươi sẽ không có phần. Ngươi phải ngoan ngoãn ở lại trong cái mật thất này. Đoạn thiên quay về mật thất lại chuyển tin ra. Hạ Sơn, ta đã kiểm tra rồi. Có không ít thánh dược sắp lớn, đồng thời đã cho sử dụng hormone môn. Chỉ cần thời gian khoảng một đêm là có thể trưởng thành. Tổng cộng tất cả 13 con, đây là địa đồ của đường đi. Các người mau tới đúng địa điểm mà lấy hàng. Lục hành đạo và đoạn thiên đấu nhau một trận. Ở trong tiểu thần giới Mặc dù chiến thắng, nhưng truyền ra bên ngoài là bại trận, thì vẫn gây chấn động đến nhiều thần linh. Lục hành đạo là ai? Ở thần giới cũng xem như có chút tên tuổi. Trong số những thần linh đứng đầu, đoạn thiên dù là phệ nguyên thần tộc nhưng tên tuổi không lớn, địa vị không cao, ở trong tầng lớp thần linh còn không được coi là kẻ mạnh. Hiện giờ đoạn thiên vậy mà có thể đấu với lục hành đạo tới trình độ này, có thể dễ dàng nhận ra thực lực của đoạn thiên đủ mạnh mẽ. Các thế lực lớn bắt đầu xem trọng phệ nguyên thần tộc. Không bởi vì nguyên nhân nào khác mà chỉ bởi vì có đoạn thiên. Vào thời điểm trạng vạng tối, bọn người của Ám Vân cùng hai vị bảo an tiến thẳng đến vẹn nguyên thần tộc, cộng thêm một vị thần linh có bề ngoài anh Tuấn nhưng lạ mặt. Tiết tiệt, các người vẫn còn dám tới đây. Bốn vị thần linh lão tổ tức giận. Không có cách nào khác, chính là thích ức thiếp các người đó. Hạ Sơn ngẩng đầu khinh thường nhìn bọn hắn. Bốn lão tàn phế kìa, ta có thể xử đẹp hai người các ngươi. Người đúng là thích đâm đầu vào chỗ chết Bốn vị thần linh nổi giận, mặc dù bọn ta vẫn còn bị trói buộc, nhưng thần lực của các ngươi còn chưa hồi phục, lại dám to tiếng có thể xử đẹp hai người trong bọn ta. Giết chết bọn hắn, bốn người liếc nhau đồng loạt ra tay, cũng không còn kiềm nén thần lực như trước, tung trưởng chấn áp từ trên không, bao phủ xuống hai vị bảo an. Bỗng nhiên một đạo kiếm quang vụt đến, người có ngoại hình anh Tuấn phóng ra thần lực, chém ra một kiếm đầy nhẹ nhàng tựa như không có gì, nhưng dễ dàng cắt đi trưởng lực kia, trên thân mình của một vị lão tổ lưu lại một đạo kiếm ngân thần linh cấp bậc đỉnh phong trong nháy mắt gương mặt của bốn lão tổ thay đổi khi bọn hắn ở thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là hậu kỳ còn người này là cường giả thần linh đỉnh phong sau không nói đến đây là một vị thần linh lạ mặt nhưng mà cách gọi cách thức thiêu đốt và nhát chém đều rất thông thường nhưng lại ẩn chứa uy lực to lớn khiến người ta phải sợ hãi hai vị thần linh là hạ sơn và hứa hằng đều mang vẻ mặt bình tĩnh Bọn hắn đều biết vị thần này là ai, chính là Đoạn Thiên. Đoạn Thiên nuôi dưỡng thành công một đám thánh dược toàn bộ đều mang đi mùa ánh sáng pháp tắc, cho nên Tu Vi trực tiếp đột phá đến thần linh đỉnh phong, chiến lược đại tăng, cho dù lục hành đạo sử dụng kiếm pháp chân thần cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Về phần kiếm pháp, Đoạn Thiên hoàn toàn chỉ sử dụng Tu Vi để đè ép người khác. Bốn lão tàn phế này nếu so sánh thì làm sao có thể đánh thắng một vị thần linh đỉnh phong khi ở chiến lực toàn thịnh không như vậy còn có hai vị bảo an là hạ sơn và hứa hằng giúp đỡ bọn hắn căn bản không phải đối thủ của họ lùi lại nhanh rút lui gọi đoạn thiên ra đây một vị lão tổ thần linh sắc mặt biến đổi vội vàng mở miệng nhưng mà đoạn thiên lão tổ bây giờ còn đang chữa thương một vị cường giả thần nhân bất đắc sĩ trả lời dưỡng thương dưỡng thường cây rắm mau gọi hắn ra đây bọn ta chắc chắn là đã khôi phục thực lực xong cả rồi thần linh lão tổ kia tức giận quét trong lòng đoạn thiên lạnh lẽo Còn mẹ nó, người muốn mang ta ra để chịu chết xong Đi thôi. Hạ Sơn chuyển tin. Hắn vừa nhận được tin tức là đường tăng đã thành công. toàn thiên gã gật đầu nhìn thoáng qua bốn vị lão tổ thần linh với vẻ kinh thường, quét ngang một kiếm rồi thong rong rời đi. Đi rồi sau Bốn vị lão tổ ngẩn người. Không thể nào ngờ được tên này lại trực tiếp rời đi như vậy. Bọn hắn không phải đến tiêu diệt chúng ta hay sao? Bốn vị lão tổ, có chuyện lớn rồi, không thấy thánh dược của chúng ta đâu nữa. Một vị cường giả thần nhân từ trong tộc đàn bay tới hoảng sợ báo cáo. Cái gì? Không thấy thánh dược nữa ư? Bốn vị thần linh đờ đẫn, giận dữ hét lên. Tại sao lại không thấy chứ? Không phải bảo các người canh chừng sau. Có một bóng đèn xuất hiện, sau đó không còn thấy gì nữa. Cường giả thần nhân kia sợ hãi nói, trong lòng vô cùng oan ức. Vô dụng, thật đúng là đồ vô dụng. Bốn vị lão tổ tức đến muốn nổ tung. Đây là thánh dược của bọn hắn, là cơ duyên để khôi phục. Vậy mà giờ không thấy đâu nữa. Có cần nói cho đoạn thiên thần tổ biết không? Một vị cường giả thần nhân khác thở dốc hỏi. Không cần. Việc này bọn ta sẽ tự nói. bốn vị thần linh lão tổ sắc mặt thâm độc. Sau này nhất định chúng ta phải để lại người trông giữ thánh dược. Đây chắc chắn là mưu kế của đám người hạ sơn. Chúng ta không thể nào mắc bẫy lần nữa. Cường giả thần nhân im lặng như ve sầu mùa đông, không dám đáp lời. bốn vị lão tổ bây giờ khác nào một thùng thuốc nổ, đụng vào là nổ tung. Quay về trước đi. Hừm một tiếng, bốn vị thần linh lão tổ quay về mật thất. Đoạn thiên cũng tiến vào mật thất và như không biết chuyện gì. Trong thẻ hội viên lại có thêm một khoản tiền lớn. Lần trộm thánh dược này, chia một con cho đường tăng, phần còn lại bán lấy tiền. Hắn nắm giữ năm phần, còn chia cho đám người hạ sơn. Đoạn thiên, bốn vị lão tổ bàn bạc một lúc rồi đi vào mật thất mà đoạn thiên đang ở. Bốn vị có chuyện gì? Đoạn thiên nghi hoặc hỏi. Bốn vị lão tổ liếc mắt nhìn nhau, mang theo vẻ mặt khó coi mà nói. Chất xúc tác kia của người đưa Có tính nguy cơ quá lớn 13 con thánh dược được nuôi Đều chết cả rồi Đoạn thiên ngớ ra Bị trộm thì cứ nói mẹ là bị trộm đi Lại còn bảo là chết hết Sợ ta cởi nhạo qua người vô dụng sau Xác đâu Đoạn thiên câu mày hỏi Để ta xem xác của chúng thử xem Sau đó điều chỉnh lại cách chế tạo ra chất xúc tác Nói sao thì cũng vừa mới làm ra Ta muốn tìm hiểu cho kỹ càng muốn vì lão tổ trầm mặc một lát rồi nói thưởng cho tộc nhân mang đi luyện hóa rồi hiện giờ thi thể không còn nữa đoạn thiền sững sở các ngươi tìm cái cớ này cũng thật là vụng về nhưng hắn cũng không muốn hỏi sâu hơn về cái cớ kia mà nhíu mày nói đây là một trăm phần cần khoảng một tuần mới có thể trưởng thành nếu không thì cũng sẽ mau chóng trưởng thành có thể rút ngắn thêm thời gian một chút ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu đi lần này bọn ta sẽ trông chừng kỹ càng thánh dược nếu có vấn đề lập tức sẽ tìm ngươi bốn vị thần linh lão tổ thân thiện nói Như thế rất tốt, đoạn thiên đáp. Một thời gian ngắn nữa, ta sẽ dạy cho người trong tộc cách tạo ra chất xúc tác, nhưng mà cũng phải có sản phẩm thành công cái đã, không thì chỉ lãng phí tài liệu. Còn các người cũng nên thu thập một ít nguyên liệu, tài nguyên trong tay ta cũng không còn nhiều. Không thành vấn đề, bốn vị lão tổ gật đầu. Thấy bốn người họ rời đi, đoạn thiên đẻ lại một tia thần lực phân thân, còn chân thân hóa thành tia sáng rời đi. Ăn muốn đề khu nuôi dưỡng thánh dược của mình để xem một chút chỗ đó mới là vốn liếng của hắn. Đoạn thiên nói rằng, lục hành đạo được mời đến, là được ai mời đến? Hạ Sơn thắc mắc, chẳng lẽ có người muốn đến nhân gian gây sự sao? Quan tâm hắn là ai? Lần sau lục hành đạo còn đến thì cứ trực tiếp, đánh cho đến hắn nghi ngờ cuộc đời là được. Thần linh hậu kỳ, thần lực khôi phục trước tiền thì cứ cho rằng là mình không có đối thủ sao? Hứa hẳn khinh thường nói, để một qua thời gian nữa trả hết tiền phạt, đến lúc ấy cũng có thể mạnh hơn, lục hành đạo không đáng nhắc tới Không phải. Ta đang suy nghĩ xem làm sao lợi dụng lục hành đạo để kiếm tiền đây này. Hạ Sơn sờ cầm suy tư nói. Hắn được mời tới, thần lực thì khôi phục lại, vậy thì cơ duyên khẳng định là không nhỏ. Ngươi muốn có cơ duyên của hắn sau, hai mắt hứa hẳn cũng tỏa sáng. Có cơ hội để mà khôi phục hoàn toàn thần lực thì giá trị chắc chắn là phi phạm rồi. Tất nhiên là muốn. Hạ Sơn suy tư. Đáng tiếc bây giờ chàng chủ không có ở đây, nếu không ta nhất định phải hỏi rõ. Hỏi cái gì? Âm thanh nghi hoặc chuyển đến Giang Thái Huyền từ đạo chàng đi ra Bây giờ đã đạt tới tu vi đại đế hậu kỳ Chàng chủ Người xuất quan rồi Hai vị bảo an vui mừng Lập tức mang sự việc lục hành đạo kể lại Ồ, được mời đến Người khôi phục thần lực đầu tiên Giang Thái Huyền hơi kinh hãi hỏi Các người muốn cơ duyên quán hắn sao Đúng vậy, xin chàng chủ chỉ điểm cho Hai vị cung kính nói Việc này thì đơn giản thôi Treo hắn lên đánh là được Giang Thái Huyền suy tư nói Nhưng mà nội tâm quán có mạnh mẽ không? Đương nhiên là mạnh. Khi còn là thần giới, tùy thắng bại khác nhau nhưng hắn chưa bao giờ nản chí, hứa hẳn nói, khi thắng khi thua. Giang Thế Huyền hơi ngẩn ngơ, vốn tưởng rằng đây là một thần linh thiên tài, không ngờ là hoàn toàn tự mình rèn luyện, vì một thiên tài chân chính thì rất ít khi bại. Đúng vậy, thiên phú của hắn không cao, tất cả đều do tự rèn luyện mà thành. Khi còn là thần giới, nghe nói hắn đại chiến 1000 trận thì ít nhất thua 800. Hứa Hằng Vĩu môi nói, tuy nhiên người này cũng không ngốc, mỗi một lần thua đều có tiến bộ, dù mức độ tiến bộ chậm nhưng kiên trì dần dần cũng có tên tuổi. "Má ơi, vậy mán còn sống được tới bây giờ." Giang Thái Huyền vang vẻ mặt ngạc nhiên, chắc là có chống lưng vững chắc lắm phải không? Điều này vô cùng kỳ lạ, đi khiêu chiến nhiều trận như vậy mà chưa bị ai đánh chết hay sao? Cha quán là thành chủ Hứa Hằng Vĩu môi, Giang Thái Huyền cuối cùng cũng hiểu, có một thằng cha làm thành chủ để chống lưng. Lục hành đạo mới có thể hành động như vậy Nếu không đã bị người ta đánh chết từ lâu Vậy lục hành đạo bây giờ đang ở đâu Giang Thái Huyền hỏi Trước đó mới đánh một trận với đoạn thiên Hiện giờ đang ngồi trên một đỉnh núi phía xa hắn đang chiêm nghiệm những điều trong trận đấu vừa rồi Hạ Sơn nói Ban trang chủ ta giúp các người bắt hắn về Sau đó các người tự mình xử lý Thế nào Giang Thái Huyền nói Đà tạ trang chủ Nhưng mà bọn ta phải làm thế nào Cứ Hằng mang theo vẻ mặt thắc mắc Khi đó sẽ nói cho các người biết sau. Nếu làm tốt thì việc nắm bắt được cơ duyên của hắn hoàn toàn không có gì khó khăn. Giang Thái Huyền suy tư nói. Chúng ta cứ đi tìm lục hành đạo trước. Các người thuê một vị thần ma. Ngoại trừ chữ bắt giới ra thì ai cũng được. Tại sao lại không cần ta? Lời nói bất mãn chuyển đến chữ bắt giới khó chịu trừng Giang Thái Huyền. Trang chủ, ngươi đây là phân biệt đối xử với ta. Bắt giới, không phải bàn trang chủ kỳ thị ngươi. Giang Thái Huyền lắp đầu than thở mà khinh bỉ ngươi. Chư Bát Giới trợn trắng mắt, cuối cùng bọn họ quyết định thuê Ngao Bính, đoàn người tiếp tục đi tìm lục hành đạo. ưu thế của Chư Bát Giới cũng nhiều, nhưng cũng chỉ là một thần ma cao cấp. Giang Thái Huyền còn thấy xấu hổ thay cho hắn, công pháp thì đỉnh cấp, vậy mà thần thể lại ngưng ở cao cấp mà đến bây giờ còn chưa có tăng lên. Nếu nhắn chịu khó hơn thì chắc chắn có thể đạt tới thần ma đỉnh cấp từ lâu. Vậy chàng chủ, bao giờ người mới có thể trồng được hàng Nga tiên tử vậy? Chưa bắt giới thấy mấy người rời đi vội vàng gọi theo. Giang Thế Huyền ngây người ra. Mẹ nó, đến bây giờ người còn chưa quên được hằng Nga. Ngày nào đó ta chồng ra được hằng Nga, người nghĩ còn có phần người chắc. Không thèm để ý đến chư bắt giới, mọi người tăng tốc rời đi, thẳng đến ngọn núi của lục hành đạo. Lục hành đạo ngồi xếp bằng trên đỉnh núi trong tâm trí hồi tưởng lại thời điểm chiến đấu, cảm ngộ lại kiếm pháp của chân thần. Hắn muốn tạo ra kiếm đạo của riêng mình, sáng tạo ra kiếm pháp của bản thân. Nguyên nhân hắn đến nhân gian là bởi vì có người đề ra một loại kiếm pháp, đồng thời bảo hắn là xuống hạ giới làm việc cho đối phương, thân phận của y khiến hắn không thể từ chối. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.